Mời các bạn cùng nghe phần một phần phiên ngoại của chuyện ngày nào Diệp Tiên Sinh cũng muốn tỏ tình với tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc .com. Phiên ngoại 1, thẩm tâm biết hiện nay có rất nhiều cặp đôi muốn đi tuần trăng mật trước hôn nhân để xem khi sống cùng nhau có hợp hay không. Chẳng phải có ai đó nói rằng muốn thực sự hiểu một người thì chỉ cần đi du lịch với người đó một lần là được thôi sao. Nhưng thầm tâm cảm thấy cô và Diệp Chi Du hoàn toàn không nhất thiết phải như vậy bởi vì lần đầu họ gặp mặt đã đi du lịch cùng nhau rồi đấy thôi. Sau khi đi cùng với Diệp Chi Du cô hiểu ngay anh đơn giản chỉ muốn đi du lịch mà thôi. Xe chạy dọc theo quốc lộ một tiếng thì dừng lại trước một mảnh đất trống. Mảnh đất này rộng bao la, Diệp Chi Du đặc biệt dẫn cô đến đây để xem cực quang vào buổi tối. Hai người đã tính trước thời gian, nhiều người cũng đến xem cực quang giống như họ, thậm chí còn có người dựng lều vải ở xung quanh. 10 giờ tối nhiệt độ rất thấp, thầm Tâm trà sát hai bàn tay rồi hà hơi vào những ngón tay ửng đỏ vì lạnh cóng, muốn xem được cực quang phải xem nhân phẩm như thế nào đó. Diệp Chi Du nắm chặt tay cô để sưởi ấm đôi tay lạnh như băng, trước khi đến đây anh đã tìm hiểu hôm nay xác suất nhìn thấy cực quang là rất cao, anh tin chúng ta nhất định sẽ thấy được. Đúng nhỉ, từ trước đến giờ Diệp Tiên Sinh luôn có linh cảm rất tốt. Diệp Chi Du mỉm cười cầm chặt tay cô hơn, trước khi đi anh đã bảo em mặc nhiều hơn chút nhưng em không chịu nghe, bây giờ biết lạnh rồi sao. Thẩm tâm cảm thấy mình rất hoan ức, em mặc thế này mà không nhiều sao, anh nhìn mấy cô gái xung quanh xem có ai mặc nhiều hơn em đâu. Diệp Chi Du nói, thể chất của mỗi người là khác nhau, có thể người ta không sợ lạnh thôi. Thẩm tâm, thôi được rồi Diệp Tiên Sinh luôn luôn nói có lý, em còn lạnh không, hay anh cười áo khoác cho em nhé, không cần đâu anh. Thẩm tâm thực sự sợ anh sẽ cởi áo khoác ra đưa cho mình rồi lại để bản thân bị lạnh. Tuy thân thể anh đã khỏe hẳn nhưng phải chú ý nhiều vào anh phải mặc áo khoác đó em không lạnh lắm đâu. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì không khí xung quanh dần ồn ào lên cực quang đã xuất hiện. Thẩm tâm cũng ngẩng đầu lên nhìn vui vẻ nói với Diệp Chi Du là cực quang kìa anh nhanh nhanh chụp hình đi. những người khác đã bắt đầu chụp hình vì buổi xem cực quang hôm nay diệp chi du đã đặc biệt chuẩn bị máy ảnh chuyên nghiệp nhưng vừa rồi mãi nói chuyện với thẩm tâm nên vẫn chưa lấy ra cô thấy lúc này anh mới bắt đầu lắp ráp máy thì sợ không kịp lấy được khoảnh khắc cực quang xuất hiện trên bầu trời cô đành tự lấy điện thoại của mình ra để chụp trước diệp chi du ở bên cạnh cũng rất nhanh nhẹn vài cái đã lắp ráp xong máy ảnh và đang bắt đầu chụp ảnh cực quang mọi người rất thích thú thẩm tâm đi đến bên cạnh diệp chi du tò mò hỏi anh anh biết chụp không đấy Kỹ thuật tốt không, anh đừng có chụp hình cực quang thành bức tranh do trực nam vẽ ra nha. Diệp Chi Du giật giật khóe miệng đáp lại, em yên tâm nhé, kỹ thuật của anh tốt hơn em nhiều. Wow, anh hoàn hảo ghê nha. Nói chứ em từng đặc biệt luyện kỹ thuật chụp hình để chụp cho du khách đó. Diệp Chi Du hơi hợt à một tiếng, anh đã từng thấy em chụp hình cho du khách rồi, anh nhớ khi đó mọi người biết người nào đó chụp đẹp thì không còn tìm em nữa đúng không? Thẩm tâm, ngay cả chuyện nhỏ nhặt này mà anh cũng nhớ. Thế cái người nào đó là ai vậy?" Thẩm Tâm cố tình hỏi anh. Diệp Chi Du ngước mắt nhìn cô một cái, đáp anh không nhớ cũng không muốn nhớ nữa. Thẩm Tâm nhíu mày, quả nhiên ban đầu Diệp Tiên Sinh ăn dấm của Từ Bác Nha, Diệp Chi Du ơi, không ngờ ngay từ đầu anh đã sớm thầm thích em rồi. Diệp Chi Du, Diệp Chi Du không trả lời, trái lại Thẩm Tâm rất hăng hái, "Hai anh đừng xấu hổ mà kể cho em nghe âm mưu của anh đi." Diệp Chi Du không định nói âm mưu của anh cho cô nghe nghe nên lái sang chuyện khác, "Em đến đây để xem cực quang hay là nói mấy chuyện nhảm nhí này?" "Em nhìn cho kỹ cực quang trên trời kìa." Thẩm Tâm cầm điện thoại lên định tự sướng một tấm chợt nghe thấy mọi người xung quanh thét lên. Cô và Diệp Chi Du cùng nhìn sang thấy có một người đàn ông trung niên ngã xuống đất, máy chụp ảnh bị rơi bên cạnh. Ông ấy có vẻ khó thở, dáng vẻ vô cùng khó chịu, mọi người xung quanh vây lại có người cầm điện thoại di động lên gọi điện. Hình như là bệnh tim đột phát, để em qua xem thế nào. Thẩm tâm nói xong thì bước nhanh qua, cô dùng tiếng Anh bảo mọi người tàn ra, sau đó đỡ người đang ngã dưới đất. Những người bị bệnh tim thường sẽ mang theo thuốc bên mình, Thẩm tâm lần mò trong túi quần áo quả nhiên tìm ra được một hộp thuốc, cô nhìn sơ qua sau đó lấy thuốc ra bỏ vào trong miệng ông, rồi cởi một vài cúc áo của ông ấy ra. Đã có ai gọi xe cứu thương chưa? Cô hỏi mọi người xung quanh, Diệp Chi Du nói anh vừa mới gọi cho đội cứu hộ ở gần đây, chắc họ sẽ nhanh đến thôi. Vâng ạ bây giờ chỉ có thể chờ nhân viên cứu hộ đến, may thay sau khi người bệnh uống thuốc thì tình hình đã được cải thiện hơn. Đội cứu hộ mà Diệp Chi Du gọi đến rất nhanh, sau khi bệnh nhân được đưa đi thì mọi người xung quanh mới dần dần tản ra. Diệp Chi Du đứng cạnh thầm tâm, anh nắm tay cô nói, biểu hiện vừa rồi của em rất bình tĩnh đó. Thâm tâm cười khẽ, lần đầu em gặp phải chuyện giống vậy cũng hoảng hốt lắm. Diệp Chi Du co mày, em thường xuyên gặp những chuyện thế này sao? Cũng không phải thường xuyên, tuy nhiên mỗi lần dẫn đoàn đi thì thỉnh thoảng sẽ có một vài tình huống bất ngờ. Ngày trước em gặp một du khách đang đi trên đường thì đột nhiên bị bệnh tim tái phát, cũng may xe cứu thương đến kịp thời nên người đó không có chuyện gì. Chuyện đó xảy ra lúc thầm tâm vừa mới làm hướng dẫn viên du lịch không lâu, khi đó cô chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm đột nhiên gặp phải loại chuyện này thật sự bị dọa không nhẹ. Sau lần đó em đã học hết tất cả các kiến thức về sơ cứu, bên người cũng thường hay mang theo một vài loại thuốc chỉ sợ du khách bị nhức đầu nóng sốt. Diệp Chi Du đã từng tham gia vào đoàn do Thẩm tâm dẫn, anh biết cô là một hướng dẫn viên du lịch rất có trách nhiệm chỉ là bây giờ phát hiện ra cô còn tốt hơn so với những gì trong tưởng tượng của anh em làm hướng dẫn viên quả thật rất kích thích anh đã từng lãnh hội rồi em còn gặp được chuyện gì nữa. Còn nữa chứ, trước có một lần cực kỳ nguy hiểm, không biết máy bay bị hỏng hóc cái gì mà rung lắc rất kịch liệt lúc đó bình dưỡng khí còn được thả xuống cơ. Em cứ ngỡ lần đó mình đã phải hy sinh vì công việc. Đừng nói bậy. Diệp Chi Du nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Sau này em đừng dẫn đoàn nữa, ở nhà lên kế hoạch là tốt rồi, việc dẫn đoàn cứ giao cho người khác như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều." "Ý anh là gì?" Thẩm Tâm véo nhẹ vào eo anh một cái, "Lần trước chúng ta đã đi chùa đốt nhang rồi, sẽ không gặp chuyện xui xẻo nữa đâu." Diệp Chi Du tránh bàn tay của cô cười nói, "Anh đã nói rồi, em đốt nhang nhỏ như vậy Bồ Tát không thấy đâu. Lần sau chúng ta nên đốt một cây nhang to thật to ấy. Tùy anh thôi." À còn nữa, Diệp Tây Du vỗ nhẹ lên đầu cô, anh biết khi gặp một vài tình huống bất ngờ em sẽ rất hoảng loạn nhưng như vậy cũng không được chửi thề. Thẩm tâm, cô chửi thề á, rất hoảng loạn nữa, ngay cả chuyện này Diệp Thiên Sinh cũng muốn xen vào, chẳng lẽ anh chưa từng chửi thề à? Diệp Chi Du nói anh chỉ nói lời trong lòng thôi. Đã được lĩnh hội, sau khi xem cực quang xong, hai người lên xe quay về nơi ở. Lần đi du lịch này hai người quyết định mời một du học sinh hướng dẫn, cô bé tên là Dai Dai. Cô bé này trước đây là du khách trong đoàn của thẩm Tâm, không ngờ có một ngày cô lại trở thành du khách của cô bé. Khu nghỉ dưỡng mà cô và Diệp Chi Du ở do chính Dai Dai đề cực cách nơi xem cực quang không quá xa, vừa hay thỏa mãn được các yêu cầu hà khắc của Diệp Tiên Sinh. Lúc Diệp Chi Du lái xe về khu nghỉ dưỡng đã gần 12 giờ đêm, thẩm Tâm vừa về phòng là đi tắm ngay để chuẩn bị ngủ. Lúc Diệp Chi Du đi tắm, thầm tâm đột nhiên nhận ra được một vấn đề. Ngày hôm qua vừa ngồi máy bay đến, và lại bị lệch múi giờ và các vấn đề khác phát sinh nên không có nhiều tinh lực để lo lắng những chuyện khác. Nhưng hôm nay rõ ràng hai người đã tỉnh táo hơn, vậy thì tối nay họ phải ngủ chung sao? Diệp Chi Du chỉ đặt một phòng, chắc chắn không phải là không đủ tiền đặt một căn phòng thứ hai. cô bạn thân lý thủ đường của cô đã phổ cập cho cô rất nhiều tư thế à kiến thức bây giờ thẩm tâm nhớ tới là tâm trạng lập tức hồi hộp không thể nào ngủ yên giấc được em chưa ngủ sao không cảm thấy mệt hả bất giác diệp chi du đã tắm xong và mặc đồ ngủ đi ra ngoài thẩm tâm vừa nhìn thấy anh đã lập tức khẩn trương cao độ diệp chi du hơi sửng sốt một chút anh cảm giác được rõ ràng tâm trạng của thẩm tâm đang thay đổi anh nhanh chóng hiểu ra được vấn đề Thật ra mà nói khi lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật trước kết hôn anh không hề có một suy nghĩ sâu xa nào, chỉ muốn đi du lịch một chuyến với thẩm tâm mà thôi. Nhưng đến lúc đặt phòng ở thì anh lại nghĩ đen tối một xíu. Trong phòng chỉ có một cái giường, tất nhiên anh muốn ngủ cùng thẩm tâm, và sau đó có thể làm vài việc khác. Anh nhìn thầm tâm đang nhìn chằm chằm mình, ít hầu hơi chuyển động. Anh đặt khăn lông trên tay xuống, đi đến cạnh cô. Thẩm tâm tâm. Anh ít khi gọi thầm tâm thân mật như vậy, tim của cô đập nhanh không khống chế. Anh ngồi ở mép giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô. Thầm tâm cảm thấy môi mình cực kỳ nóng, sự nóng bỏng này dường như truyền từ ngón tay anh lên cơ thể của anh, nếu không vì sao mắt của anh sáng rực như những đốm lửa như vậy. tâm tâm, Diệp Chi Du thấp giọng nỉ non cái tên này lần nữa rồi cúi người hôn lên môi cô. Nụ hôn vừa chiến miên vừa nhiệt tình căn bản thẩm tâm không ngăn được Diệp Chi Du hôn đến mức thở gấp gáp mới thoáng buông cô ra, nhẹ giọng hỏi bên tai cô, được không em? thẩm tâm hồi hộp đến mức không trả lời được quả nhiên Diệp Chi Du hẹn cô đi du lịch thì không chỉ đơn giản như vậy. Giống y như những gì Lý Thủ Đường đã nói, Diệp Chi Du tự động hiểu sự im lặng của cô là ngầm cho phép anh hôn sâu lên môi cô lần nữa. Giữa nụ hôn của Diệp Chi Du... Thẩm tâm dần tỉnh táo lại tất cả mọi cảm giác đều do Diệp Chi Du mang đến. Vào một giây trước khi chìm đắm vào đó Thẩm tâm thầm nhớ đến câu cuối cùng lý thù đường đã dặn đi dặn lại. hưởng thụ thật tốt, đi du lịch nước ngoài tất nhiên sẽ không nằm lì trên giường giống như ở nhà được phải cố gắng dậy thật sớm để đuổi kịp lịch trình, nhưng hôm nay Diệp Chi Du và Thẩm tâm ngủ đến 10 giờ vẫn chưa dậy. Bạn học dai dai đã hẹn với hai người vào 9 giờ sáng nay nhưng bây giờ đã hơn một tiếng rồi. Cô bé gửi tin nhắn cho thầm tâm, rồi gọi điện thoại nhưng vẫn giống như đá chìm đáy biển, không nhận được một chút tin tức nào. Tìm Diệp Chi Du cũng giống vậy. Suýt nữa cô bé đã báo cảnh sát. Cuối cùng cô phải nhờ nhân viên tại khu nghỉ dưỡng dẫn mình đi tìm phòng của thẩm tâm và Diệp Chi Du đến khi gõ cửa hai người mới tỉnh ngủ. Sau khi nghe được bên trong trả lời thì dai dai phải đợi thêm một lúc nữa. Cuối cùng Diệp Chi Du gọi điện báo thẩm tâm cảm thấy không thoải mái nên lịch trình buổi sáng sẽ hủy bỏ, hẹn chiều gặp lại. Dài dài định hỏi thầm tâm bị gì mà cảm thấy không thoải mái có cần đi bệnh viện để khám không thì Diệp Chi Du lại gửi một tin nhắn đến. Diệp Chi Du à là tôi cảm thấy không thoải mái chứ không phải cô ấy. Dai Dai, phiên ngoại 2, Thẩm tâm và Diệp Chi Du đi du lịch ở nước ngoài một tuần sau đó cùng nhau về nước. Sau khi đi chơi một tuần về công việc chất đống như núi. hiện tại thẩm tâm đã dọn về ở trong nhà của diệp chi du tuy nhà họ thẩm khá bất mãn về việc chưa kết hôn đã ở cùng nhau nhưng bất mãn cũng vô ích vì dù sao thẩm tâm cũng không nghe họ nói buổi tối thẩm tâm cầm theo ly sữa nóng vào thư phòng tìm diệp chi du anh đang đắp mặt nạ dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy tiếng mở cửa diệp chi du mở mắt ra nhìn một cái thẩm tâm mỉm cười với anh rồi đặt ly sữa bỏ xuống bàn sau đó tò mò nhìn mặt nạ trên mặt anh hỏi anh đắp mặt nạ loại gì thế Diệp Chi Du đáp là loại lần trước anh mua cho em đó, em vẫn chưa dùng sao? Em chưa dùng nữa, nhưng bây giờ thật sự muốn dùng ghê. thẩm tâm lại nhìn anh một chút nữa mới đẩy ly sữa nóng đến, nói anh vẫn chưa đi ngủ hà Đã trễ lắm rồi đó. Do đang đắp mặt nạ nên Diệp Chi Du chỉ có thể đáp qua loa anh xem hết phần văn kiện này sẽ đi ngủ ngay. Vâng, anh nhớ uống hết sữa đó nha. Ừm. thật ra diệp chi du không thích uống sữa nhưng sữa do thẩm tâm pha tất nhiên sẽ khác với những loại sữa thông thường à đúng rồi trước khi đi cô chợt nhớ đến một chuyện anh có nhớ lương thiến thiến và trần bằng không diệp chi du nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn cô nói là mấy người trong đoàn xem mắt lần đó phải không đúng vậy thẩm tâm gật đầu một cái trong giọng nói lộ chút kinh ngạc hai người họ sắp kết hôn rồi mời chúng ta đi tham dự đó Diệp Chi Du bị dáng vẻ kinh ngạc của cô chọc cười, tại sao em phải kinh ngạc như vậy hả? Vì em không ngờ trong đoạn xem mắt thực sự có người có thể thành đôi nha. Mặc dù đoàn xem mắt là dự án đã được công ty chuẩn bị lâu nhưng mà trong chuyện xem mắt này đâu phải dễ dàng như vậy. Diệp Chi Du nhìn cô chuyện này nào đâu bất ngờ. Chẳng phải chúng ta cũng thành đôi rồi đấy sao? Thẩm tâm, hoàn toàn khác nhau đấy nhé. Cô hò khan một tiếng rồi tiếp tục nói với Diệp Chi Du, Lương Tiến Tiến đã gửi thiệp mời qua Weibo của em, thời gian cử hành hôn lễ là thứ bảy tuần này, cô ấy không có phương thức liên lạc của anh nên còn cố tình dặn em gọi anh tham gia nữa đó. Anh có đi không? Diệp Chi Du hỏi cô còn em thì sao? Em đã đồng ý đến rồi. Diệp Chi Du đáp thế anh sẽ đi cùng em. Anh chẳng quen biết gì với Lương Tiến Tiến và Trần Bằng, hôn lễ của họ cũng không liên quan tới anh nhưng nếu Thẩm tâm đã đồng ý đi thì anh không thể không đi được. vậy sáng mai em sẽ báo lại cô ấy nhé. ừm, Diệp Chi Du nói xong thấy cô vẫn còn ở lại thư phòng thì khó hiểu nhìn cô hỏi em còn có chuyện gì khác sao? chẳng phải lúc ăn cơm đã la ó bảo hôm nay mệt quá muốn đi ngủ sớm mà. ư ừm thầm tâm kéo dài âm tiết giống như đang suy tư việc gì đó. anh còn nhớ Lương Thiến Thiến có một người bạn thân tên là Chu Ánh không? Diệp Chi Du nghĩ ngợi rồi đáp anh có chút ấn tượng. sao vậy em? Cô ấy cũng sẽ tham gia hôn lễ của Lương Tiến Tiến, cô ấy làm phù dâu đó. Thẩm tâm vừa nói vừa khẽ xích lại gần Diệp Chi Du, nhìn vào mắt anh, anh có biết Chu oánh thích anh không? Diệp Chi Du trầm mặc rồi đáp anh không biết. Ủa thật sao? Diệp Chi Du hỏi ngược lại, vậy sao em biết cô ta thích anh? Thẩm tâm đáp anh cứ thích đùa, em là hướng dẫn viên du lịch đó nha, cái gì mà em không biết? Diệp Chi Du, em kể anh nghe nhé, ban đầu Chu oánh định tặng hoa hồng trong tay cho anh đó đúng chưa? hơn nữa lúc ở khách sạn cô ấy cũng tìm em hy vọng em có thể sắp xếp phòng của cô ấy ở sát phòng anh diệp chi du hơi trầm ngâm nhưng anh lại bảo em sắp xếp phòng của anh ở kế phòng em xem ra lần đó anh đã đưa ra một quyết định vô cùng chính xác nếu không bây giờ không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào nữa thẩm tâm nhìn anh bất giác cong môi cười lương thiến thiến đặc biệt mời anh chắc chắn là chu ánh vẫn chưa tuyệt vọng với anh đâu nhỉ Diệp Chi Du nghiêm nghị nói, đừng có mơ anh sắp kết hôn rồi. Nhưng có lẽ cô ấy không biết nhờ. Vậy thứ bảy tuần này chúng ta đến rồi nói cho cô ấy biết. Thẩm tâm cười cười, giơ tay lên xoa đầu anh nói, em đi ngủ trước đây, anh đừng làm muộn quá nhé. Ừm, Diệp Chi Du thấy cô đi ngủ thật thì mới thở vào nhẹ nhõm. Chắc vừa rồi anh đã an toàn qua cửa. Đúng là còn kích thích hơn cả chơi trò chơi điện tử. Vào thứ bảy, Thẩm Tâm và Diệp Chi Du cùng đến khách sạn Định Ấu để tham gia hôn lễ của Lương Tiến Tiến và Trần Bằng. Hôm nay dường như là một ngày đẹp nên trong khách sạn có đến ba hôn lễ, Thẩm Tâm và Diệp Chi Du cẩn thận tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được hội trường hôn lễ của Lương Tiến Tiến và Trần Bằng. Vào lúc này cô dâu vẫn còn bận trang điểm, người thân và phù dâu đang đứng ở cửa đón khách đến. chu Ánh ngước nhìn thì thấy Thẩm Tâm và Diệp Chi Du đang sánh vai đi đến. thẩm tâm cũng nhìn thấy cô ta thật ra đã lâu rồi họ không gặp nhau hơn nữa phong cách ăn mặc của phù dâu có sự khác biệt rất lớn so với thường ngày nên một lúc lâu thẩm tâm vẫn không dám xác nhận cô là chu ánh phải không chu ánh cô kéo ra một nụ cười gật đầu chào đúng là hướng dẫn viên thẩm rồi ha ha ha bây giờ tôi không còn là hướng dẫn viên du lịch nữa cô có thể gọi tôi là thẩm tâm chu ánh cười rồi gọi tên cô sau đó nhìn sang diệp chi du đứng bên cạnh cô đây là anh diệp phải không xin chào cô Diệp Chi Du dùng thái độ lịch sự xa cách chào Chu Ánh, sau đó đưa phong bì đã chuẩn bị ra. Đây là chút tâm ý của tôi và Thẩm Tâm. Chu Ánh thoáng bất ngờ trước phong bì mà anh đưa đến, rồi sau đó nhận lấy cảm ơn. Hai người vào trước nhé, Thiến Thiến rất nhanh sẽ xong thôi. Đúng 12 giờ sẽ mở tiệc. Được thôi. Thẩm Tâm cười với cô ta một cái rồi đi vào cùng Diệp Chi Du. Chu Ánh nhìn theo bóng lưng của hai người, nụ cười trên mặt dần biến mất. Hai người họ chắc chắn đã ở bên nhau. Lúc trước có nghe nói thẩm tâm mở một công ty du lịch là do Diệp Chi Du đầu tư cô ta đã thoáng đoán được điều này. Cô ta không còn tâm tình để đón khách nên nói vài câu với người bên cạnh, sau đó đi vào phòng cô dâu tìm Lương Tiến Tiến, cô thấy cô ta tới thì hỏi cậu nhìn lớp trang điểm của tớ có xinh không? chu Ánh nói, xinh lắm, có cô dâu nào xấu đâu? Lương Tiến Tiến thấy tâm trạng cô ta có vẻ như không tốt lắm nên hỏi cậu sao vậy? Ai dám chọc đến chu Đại Tiểu Thư? Chu Ánh im lặng một lúc mới nói. Vừa rồi Diệp Chi Du và Thẩm Tâm đến, hai người họ đi cùng nhau, còn đưa một phong bì, chắc chắn họ đã bên nhau rồi. Lương Thiến Thiến biết trong lần xem mắt đó Chu Ánh đã thích Diệp Chi Du, về sau cô ta có hẹn hò vài lần, nhưng bao giờ cũng theo bản năng lấy hình ảnh Diệp Chi Du ra so sánh với đối tượng hẹn hò, rồi thấy họ không tốt. Lương Thiến Thiến từng khuyên cô ta nhưng vẫn không có ích gì. Chu Ánh nhà Thật ra thì gần đây tớ có nghe một người bạn nói là Diệp Chi Du sắp kết hôn rồi. chu ánh bất ngờ một lúc nhìn cô hỏi với ai chuyện lâu chưa gần đây thôi không phải là tớ không muốn nói với cậu thật ra hôm nay cô mời thẩm tâm và diệp chi du đến là muốn cho bản thân của mình từ bỏ ý định đi chu ánh nhíu mày hỏi là với thẩm tâm đúng không ừ nghe nói là họ thẩm, hai người cũng đã chuẩn bị hôn lễ rồi lần này chu ánh không nói gì nữa Lương tiến tiến không biết phải an ủi cô ta thế nào, may thay hôm nay công việc của phù dâu rất nhiều, không được bao lâu thì cô ta đã bị gọi đi giúp đỡ. Đúng 12 giờ hôn lễ chính thức bắt đầu cô dâu và chú rể chậm rãi bước đi giữa khúc nhạc cưới. Mọi người bên dưới vỗ tay chúc mừng, rất nhiều người cầm điện thoại lên chụp ảnh và quay video. Thẩm tâm cũng vỗ tay cho đôi vợ chồng mới cưới rồi quay sang nói với Diệp Chi Du ở bên cạnh cô dâu trông xinh ghê. Hồi đầu khi tham gia đoàn xe mắt Lương thiến Tiến cũng không xinh lắm, cô gái xinh đẹp nhất trong đoàn là bạn thân của cô ta Chu oánh Nhưng đến bây giờ người đang mặc váy cưới và cùng người mình yêu về chung một nhà lại là cặp đôi khó tưởng tượng nhất trong đoàn xe mắt hôm ấy. Diệp Chi Du nhìn một lúc rồi nói với thẩm Tâm, thật không? Anh lại cảm thấy nếu như em mặc váy cưới sẽ còn xinh hơn nữa. thẩm Tâm im lặng một lúc rồi cảnh cáo anh, anh tuyệt đối đừng để cho người khác nghe thấy mấy lời này, nếu không sẽ bị họ đuổi về đấy. diệp chi du mỉm cười nhìn cô không nói lời nào hôn lễ của lương tiến tiến và trần bằng được diễn ra suôn sẻ nếu có chuyện gì khó quên thì chắc là chuyện phù dâu uống say rồi chạy đến bàn của thẩm tâm tìm cô nói người trước đây đã khiếu nại cô là mình thẩm tâm sau khi tôi khiếu nại xong về sau còn mở ra xem lại không ngờ còn có một người nữa dám đối đầu với tôi còn khen ngợi cô rất nhiều chu ánh uống say khướt trên má ửng hồng sau khi nói xong còn uống thêm một ngụm rượu diệp chi du à người đã nhận xét đó có phải là anh không tôi biết ngay anh đã sớm vừa ý hướng dẫn viên thẩm mà lương tiến tiến nhanh chóng gọi các phù dâu khác dẫn cô ta đi ngại quá do cậu ấy uống nhiều thôi ha ha ha thẩm tâm mỉm cười không sao không sao cả chu ánh bị dẫn đi mọi người bắt đầu ăn uống sôi nổi thẩm tâm nhìn diệp chi du ở bên cạnh lặp lại lời chu ánh đã nói cầu đàn nhi có phải là anh không diệp chi du im lặng chính là thừa nhận thẩm tâm khoa trương lắc đầu quả nhiên anh đã sớm có ý đồ với em vậy mà ngày nào cũng bảo em có suy nghĩ không đứng đắn với anh đúng là người xấu hay đi cáo trạng trước diệp chi du im lặng gấp một đũa đồ ăn để vào trong bát của thẩm tâm món này ngon lắm em nếm thử xem thẩm tâm lạnh lùng hừ một tiếng rồi nếm thử ăn xong bữa ăn thẩm tâm và diệp chi du không ở lại quá lâu hai người chào rồi rời đi giản hàng lái xe đến đón cả hai ngồi ở ghế sau nói chuyện Tuần sau bên nhà hàng sẽ làm các món ăn trong tiệc cưới để nếm thử, khi đó hai chúng ta cùng đi nhé. Vâng, còn trang phục của cô dâu cũng sẽ đưa đến luôn hay sao ạ? Diệp Chi Du gật đầu Ừm em nên báo Lý Thù Đường đi. Được ạ, nhưng em thật sự không ngờ em lại kết hôn trước Lý Thù Đường đấy. Cô ấy và Trì Tuấn đã yêu nhau rất lâu nhưng cả hai tựa như chưa ăn chơi đủ nên không muốn kết hôn sớm. Điều này hoàn toàn trái ngược với Diệp Tiên Sinh. diệp chi du nhìn sơ qua cũng không phải là người dễ kết hôn với tính cách này của anh bảo anh độc thân cả đời thẩm tâm cũng tin được thẩm tâm nhìn diệp chi du ngồi bên cạnh không kiềm được chớp chớp mắt tiểu diệp à bây giờ người trẻ tuổi đều không muốn kết hôn sớm phải không nào anh nói xem anh còn trẻ như vậy như thế nào cứ luẩn quẩn trong đầu về việc kết hôn vậy diệp chi du nghiêng đầu nhìn cô hiện tại em muốn đổi ý cũng vô dụng thôi hai em đâu có bảo là muốn đổi ý đâu Em chỉ muốn phỏng vấn anh chút thôi. Thẩm tâm cười nhìn anh. Anh có biết bây giờ trên mạng người ta gọi những người còn trẻ tuổi mà đã kết hôn là gì không? Câu trai lớn lấy vợ là dành cho anh đó. Diệp Chi Du dơ tay lên vuốt ve đôi môi của thẩm tâm, nhìn chăm chú vào mắt cô. Anh không biết người khác suy nghĩ như thế nào. Hiện tại anh đã gấp không chờ nổi muốn xem em mặc váy cưới. Phiên ngoại ba, khi Diệp Chi Du và thẩm tâm đang ăn trưa thì nhân viên cửa hàng gọi đến báo lễ phục cưới đã được chuẩn bị xong. Do lịch hẹn sớm hơn thời gian dự kiến làm Diệp Chi Du hơi bất ngờ, hôm nay phải đến thử sao? Vâng thưa anh Diệp, hôm nay anh đến cũng được hoặc có thể theo lịch đã hẹn vào sáng ngày mai ạ. Diệp Chi Du không nghĩ ngợi đáp ngay, vậy sau khi dùng bữa xong chúng tôi sẽ đến. Vâng ạ, chúng tôi sẽ chờ anh. Ừ cảm ơn, Diệp Chi Du tắt máy, nhìn vẻ mặt tò mò của thầm tâm ở đối diện. Nhân viên ở cửa hàng vái cưới gọi báo đã chuẩn bị xong lễ phục chúng ta ăn xong thì qua đó mặc thử nhé. Thẩm tâm sững sờ, nhanh vậy á. Nhưng em đã hẹn Lý Thù Đường vào ngày mai rồi. Lý Thù Đường ở thành phố Hát muốn đến thì mất chút thời gian, không thuận tiện như ở thành phố A. Nếu báo cậu ấy chiều nay đi thử váy thì chắc chắn không thể đến kịp được. Diệp Chi Du nói, lễ phục cưới có sớm thì chiều nay bọn mình đi trước sáng mai em đi cùng Lý Thù Đường thử trang phục phù dâu nha. Thẩm tâm nghĩ ngợi rồi gật đầu, được ạ. Mặc dù cô phải đi hai chuyến nhưng áo cưới có rồi, thật tâm cô cũng không chờ kịp để nhìn nó. Váy cưới của cô do nhà thiết kế may theo yêu cầu, mới đầu đã mất nhiều thời gian để chọn kiểu. Lý Thù Đường thích kiểu gợi cảm, luôn đề xuất mấy mẫu váy cưới lộ vai, nhưng Diệp Chi Du xem qua đều bác bỏ hết. Váy cưới cần phải trang trọng hơn." Diệp Chi Du nói như thế, Lý Thù Đường trêu ngay, "Mấy mẫu này không trang trọng chỗ nào. Do lộ vai thôi á hả?" Diệp Chi Du rất nghiêm túc, không những lộ vai mà lưng cũng lộ này. Thì lộ mới đẹp. Xin lỗi tôi không thưởng thức được gu thẩm mỹ của cô. Thẩm Tâm thấy cả hai chuẩn bị cãi nhau nên chọn một bộ để hòa giải hai người. Thật sự quá làm khó người muốn mặc váy cưới như cô. Chẳng biết hai người họ đang tranh giành gì. Mặc dù chiếc váy cô chọn là kiểu trung hòa nhưng Diệp Chi Du rất xem trọng nhà thiết kế làm bộ váy này. Thẩm Tâm cũng thích phong cách thiết kế của anh ta, thật sự là thích từng món một. Bây giờ váy cưới đã được hoàn thành, không biết khi mặc vào có đẹp như trong tưởng tượng của mình không nữa. Diệp Chi Du lái xe cả đoạn đường đi thẩm tâm đều cười khúc khích anh không kìm được hỏi cô tâm trạng của em rất tốt nhỉ. Đúng vậy, cuối cùng em được thử váy cưới rồi. thẩm tâm cười cong mắt đáp lời anh. Sao vậy, chẳng lẽ anh không vui? Rõ ràng anh còn gấp hơn cả em mà. Diệp Chi Du cười nói, thật sự anh rất gấp. Trước khi may xong váy cưới thì hai người đã đăng ký kết hôn rồi. Dù cho đăng ký kết hôn hay nhìn thầm tâm mặc váy cưới thì Diệp Chi Du đều rất gấp. Lúc anh vội cùng cô đi đăng ký thẩm vọng còn cười đùa, bảo anh làm như chậm chút nữa là thầm tâm sẽ đi theo người khác ấy. Diệp Chi Du không nghĩ nhiều như anh ấy, chỉ cần được đi đăng ký sớm với thầm tâm thì anh ấy có nói thêm vài lời cũng chẳng mất miếng thịt nào. váy cưới được đưa đến cửa hàng Bunny của Bách hóa Tinh Quang, nhân viên biết Diệp Chi Du và Thẩm Tâm nên khi thấy hai người đến thì nhiệt tình chào đón: "Anh Diệp, cô Thẩm, hai người đã đến rồi, chúng ta hãy vào trong, mời hai vị đi cùng tôi ạ." Thẩm Tâm và Diệp Chi Du đi theo cô ấy, bên trong cửa hàng có một phòng thử váy rất lớn, ngoài việc thử quần áo còn có thể trang điểm làm tóc. Lễ phục của cả hai được treo trên giá, Thẩm Tâm liếc mắt nhìn đã biết đó là áo cưới của mình. "Oa, wow, là cái này đúng chứ, đẹp quá." Thẩm tâm nhanh nhẹn đi lên sờ váy, chất vải mềm hơn em nghĩ, mặc vào chắc thoải mái lắm. Nhân viên bên cạnh lập tức cười nói với cô chất vải này được chúng tôi dành may riêng cho váy cưới, hoa văn được thợ nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi theo từng mũi kim. Đẹp quá nha tà váy này giống váy của tiên nữ ghê. Thẩm tâm tin lời mọi người hay nói, váy cưới có sức hấp dẫn trí mạng với phụ nữ. Trước đây Lý Thù Đường từng nói với cô cả đời này có thể không kết hôn nhưng phải mặc áo cưới chụp ảnh một lần, nếu như có thể tìm một chàng trai trẻ làm người mẫu chụp cùng thì có chồng hay không không còn quan trọng nữa. Nghĩ lại thấy rất có lý, nhưng cô không cần một chàng trai trẻ vì cô đã có sẵn anh chồng đẹp trai rồi. Nhắc đến đây thẩm tâm mới nhớ ra xem lễ phục cưới của Diệp Chi Du trông thế nào. So với váy cưới của phụ nữ thì lễ phục của nam đơn giản hơn nhiều, nếu không quan sát kỹ sẽ không tìm thấy sự khác biệt. Cho nên khi thầm tâm nhìn sang chỉ cảm thấy nó như lễ phục bình thường, nhưng được may và thiết kế tinh tế hơn. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cả bộ được thiết kế rất hợp lý, chính là kiểu càng nhìn càng đẹp. Diệp Chi Du mặc vào nhất định sẽ đẹp hơn. Chúng ta mặc thử nhé. Cô quay đầu nhìn Diệp Chi Du, hai mắt sáng lên như sao trên trời. Diệp Chi Du gật đầu tỏ ý nhân viên giúp họ lấy quần áo. Thẩm tâm đi sang một bên được hai nhân viên ở cửa hàng giúp thử váy cưới, do trên váy cưới đính nhiều đồ, vải lại mềm nên lúc mặc thầm tâm rất rè dặt, sợ không chú ý sẽ làm nó hỏng. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên cô phải dùng gấp ba lần thời gian của Diệp Chi Du mới mặc đồ xong. Mặc lên trang phục như vậy phải trang điểm và làm tóc mới thấy được hiệu quả mang lại, mặc dù hôm nay thầm tâm đến thử xem có vừa không, nhưng nhân viên vẫn chủ động hỏi cô cần giúp đỡ gì không? Dĩ nhiên thầm tâm trả lời cần. Diệp Chi Du ngồi bên ngoài chờ khá lâu, anh vốn gấp lại thấy thầm tâm mãi chẳng đi ra nên liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay. Anh Diệp mời uống nước và dùng ít bánh cô dâu thử váy sẽ mất chút thời gian ạ. Nhân viên thấy anh đứng ngồi không yên nên tiến lên thay nước cho anh. Giờ đây Diệp Chi Du nào có tâm trạng uống nước, anh đứng lên đi đến trước cửa phòng thử đồ, giơ tay lên gõ. Nhân viên định lên ngăn anh lại nhưng nghĩ ngợi một lúc đành để tùy ý anh. Sau khi gõ cửa, Diệp Chi Du không đợi bên trong trả lời bèn đẩy nhẹ cửa mở ra một khe hở nhỏ. Người bên trong không chú ý ngoài này, họ đang tập trung làm tóc cho thầm tâm. Cô ngồi trường gương từ hướng Diệp Chi Du nhìn sang vừa vặn nhìn được một bên mặt của cô. Chỉ trộm liếc nhìn một cái, Diệp Chi Du đã thấy được ánh sáng tươi đẹp trong mắt. Nhân viên bên trong rốt cuộc phát hiện ra Diệp Chi Du, họ thoáng bất ngờ rồi mở miệng hỏi anh Diệp có việc gì không ạ? Chúng tôi làm lâu quá sao? Thẩm tâm nghe cô ấy hỏi cũng nhìn ra phía cửa, tóc của cô đã được uốn vào nếp nhân viên tại cửa hàng tuy không phải là bậc thầy trang điểm chuyên nghiệp tuy nhiên đã được học qua, làm đẹp hơn người bình thường nhiều. Diệp Chi Du không trả lời cô, không biết là không nghe thấy hay gì. Trong mắt anh chỉ có Thẩm tâm, anh bước vào trong. Thấy anh đi về phía mình, Thẩm tâm không hiểu sao thấy hoảng hốt. Cô hỏi anh, sao anh lại vào đây? Em sắp xong rồi. trong lúc cô nói thì anh đã đến cạnh cô ánh mắt anh chuyên chú hơn vừa rồi tình cảm nóng bỏng đang cuồn cuộn trong mắt anh anh cúi người khẽ nâng mặt thẩm tâm lên thành kính nhìn cô vợ ơi em thật đẹp mặt thẩm tâm hơi đỏ lên hai nhân viên bên cạnh nhìn nhau rồi cười khẽ diệp chi du tựa như không biết còn có người ngoài anh không nhịn được hôn lên mặt thẩm tâm thẩm tâm xấu hổ không thôi làm vậy rồi sau này sao cô dám đến cửa hàng này mua đồ nữa cô đẩy diệp chi du ra vội đứng dậy khỏi ghế em xong rồi chúng ta ra ngoài đi được diệp chi du khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô thấp giọng đáp bên ngoài phòng thử quần áo được lắp kính rất lớn không chỉ một người ngắm mà có thể soi được cả hai người cô giơ tay lên nắm tay diệp chi du nhìn hình ảnh hai người trong gương đẹp quá hà hai bộ quần áo này còn rất hài hòa với nhau nhân viên đứng cạnh cười nói là do hai vị đẹp đôi ạ Hai người là móc áo trời sinh lễ phục cưới này mặc lên người hai vị còn đẹp hơn nữa. Tuy nhân viên tại cửa hàng là những người tân bốc khách nhất trên đời nhưng thẩm tâm rất thích nghe. Hai vị có cảm thấy lễ phục không thoải mái chỗ nào không? Có thể giơ tay hoặc cử động nhẹ chút à? thẩm tâm và Diệp Chi Du nghe theo lời họ thừa cử động cảm thấy rất vừa vặn, không khó chịu chút nào. Tôi cảm thấy rất vừa vặn, không cần sửa lại. Diệp Chi Du nói, bộ của tôi cũng không cần sửa. Vâng ạ, hai vị có thể thay lại quần áo, nhân viên của chúng tôi sẽ giúp ạ. thẩm tâm hỏi cô ấy, đồ của phù dâu đã xong chưa? Chút nữa cho tôi xem qua được không? Được ạ, trang phục phù dâu được thử theo lịch đã đặt trước đúng không ạ? Đúng rồi, sáng mai chúng tôi sẽ đến lần nữa. Vâng ạ, thẩm tâm cười hỏi lại cô ấy, vậy cô có thể chụp giúp chúng tôi một tấm hình được không? Nhân viên vui vẻ đồng ý, dĩ nhiên được ạ. thẩm tâm kéo diệp chi du đến gần cửa sổ do váy của cô khá dài nên phía sau có nhân viên cầm váy giúp. tôi có thể kéo rèm cửa sổ lại không thẩm tâm hỏi được ạ nhân viên nghe theo lời cô kéo rèm lại rèm cửa màu trắng ngà phù hợp với cửa sổ hình vòng cung trông rất đẹp sau khi thẩm tâm nhìn xong thì gật đầu lại bảo họ bày một chậu hoa diệp chi du bất đắc dĩ cười em định bày chỗ này thành studio hả Nhân viên trong cửa hàng nghe anh nói với thẩm tâm thế thì vội trả lời, không sao đâu thưa anh Diệp, chúng tôi rất vui khi được phục vụ cho hai vị. Thẩm tâm nhướng mày nhìn Diệp Chi Du, anh nghe thấy chưa, người ta đâu có ngại, anh còn nói gì nữa. Chẳng lẽ anh không muốn chụp ảnh cùng em sao? Diệp Chi Du rất biết điều đáp, em không biết anh muốn thế nào đâu. Nhân viên cửa hàng nghe hai người nói thì cười bày trí lại, sau đó đứng thẳng người nói, hoa đã bày biển xong, cô thẩm, cô xem đã được chưa ạ Thẩm tâm nhìn rất hài lòng, được rồi nha, phiền mọi người rồi, giờ giúp chúng tôi chụp nhé. Vâng, dù vừa rồi bày biện nhiều nhưng lại dùng điện thoại Thẩm tâm chụp. Nhân viên đứng đối diện chọn được góc độ đẹp thu hình ảnh hai người vào khung ảnh, nhẹ nhàng nhấn nút chụp. Phiên ngoại 4, sau khi Diệp Chi Du và Thẩm tâm cử hành hôn lễ xong thì đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Lý thù đường nhìn hình ảnh Thẩm tâm đăng trong vòng bạn bè cảm thấy hình như cô và Diệp Chi du cùng mở công ty du lịch đơn giản là vì bản thân muốn đi chơi thôi. Tuần trăng mật sau cưới dài hơn tuần trăng mật trước khi cưới, hai người đi khoảng nửa tháng mới về nước. Sau khi quay về lượng công việc nhiều hơn tuy mới cưới nhưng dường như cả ngày hai người đều ở công ty. Thời tiết chuyển lạnh Thẩm tâm bất cần bị cảm nhẹ do mấy ngày liên tiếp làm việc bận rộn suýt nữa đã ngất ở công ty luôn. Diệp Chi Du tan làm mới hai tin, anh vội vàng chạy về nhà. Thẩm tâm nằm trong phòng ngủ, Diệp Chi Du sờ lên chán cô, nhẹ giọng đánh thức cô, vợ ơi, tỉnh lại đi em. Thẩm tâm ngủ không sâu, mơ màng mở mắt nhìn Diệp Chi Du đang cau mày trước mắt, anh về rồi đó à? Diệp Chi Du thấy cô định ngồi dậy thì nhanh nhẹn ngồi nhích lại đỡ cô tựa vào đầu giường. Đắp chăn thật kín cho cô, Diệp Chi Du lại sờ chán cô thêm một lần nữa, tại sao bị sốt cũng chẳng báo anh một lời. Đã đi bệnh viện khám chưa em? thẩm tâm theo bản năng liếc nhìn bàn tay đang đặt trên chán mình, em chỉ bị sốt nhẹ thôi, em nghĩ không cần báo anh, dù gì anh không phải bác sĩ mà. Diệp Chi Du nhìn cô đầy cảnh cáo, nghiêm mặt hỏi, vậy em đã đi gặp bác sĩ chưa? thẩm tâm trột dại nhìn nơi khác, em uống thuốc hạ sốt rồi, khi nãy về ngủ một lúc đã đỡ hơn nhiều rồi à? Em ầu chưa em bảo anh không phải bác sĩ vậy em là bác sĩ chắc? Sắc mặt Diệp Chi Du nghiêm hơn vài phần nữa. Bị bệnh cũng không báo cho anh biết, còn không chịu đi bệnh viện, thẩm tâm, em định làm gì hả? Cô không muốn làm gì hết, cô chỉ sốt nhẹ thôi, Diệp Tiên sinh lại khát khe đến vậy. Do dạo gần đây em bận việc công ty nhiều quá nên không nghỉ ngơi tốt cả chiều nay em ngủ rồi, bây giờ tinh thần đã tốt hơn nhiều ạ Không phải tự em quyết định là được, Diệp Chi Du tìm được nhiệt kế trong hộp cứu thương để thẩm tâm ngậm, sau đó đứng lên giám sát cô. Sáng mai đi bệnh viện nhé, làm kiểm tra toàn thân, anh đi cùng em. Thầm tâm rất sợ đến bệnh viện, bình thường bị đau đầu nóng sốt nếu có thể tự uống thuốc thì cô sẽ uống ngay, đến khi không chịu được nữa mới tìm phòng khám gần nơi ở. Tóm lại cô tuân theo một nguyên tắc, có thể không cần đi bệnh viện sẽ không đi. Nếu trước đây ở công ty cũ không sắp xếp cho nhân viên khám sức khỏe định kỳ một năm một lần thì không chừng cô không đi bệnh viện nhiều năm luôn ấy chứ. Thân thể em hoàn toàn khỏe, chẳng phải trước khi kết hôn chúng ta đã làm kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân rồi sao. Diệp Chi Du không bị cô lừa kiểm tra khi đó em cũng không bị sốt. Thì bây giờ em cũng hạ sốt rồi, thật đó. Em nói anh không tính, đo nhiệt độ xong rồi nói. Diệp Chi Du nói xong thì để cô yên lặng suy nghĩ câu hỏi, không cho phép cô nói chuyện nữa. Chờ đúng thời gian, Diệp Chi Du lấy nhiệt kế cô đang ngậm lên nhìn, thật sự đã hết sốt. Thẩm tâm cố gắng nhìn trộm nhiệt kế, sao rồi anh? Diệp Chi Du nói thật sự đã hạ sốt. Thẩm tâm vô cùng đắc ý em đã nói rồi mà em rất hiểu thân thể mình. Thật không, Diệp Chi Du lau nhiệt kế sạch sẽ rồi bỏ vào hộp cứu thương. Ngày mai hay là vẫn đi kiểm tra thân thể nhỉ? Tại sao chứ em hết sốt rồi? Hôm nay suýt nữa em đã ngất xỉu. Diệp Chi Du quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm. Em có biết lúc nghe được tin đó anh lo lắng biết bao nhiêu không? Thẩm tâm định giải thích do khi đó mình quá mệt lại cộng thêm việc bị sốt nên thể lực không chống đỡ nổi, nhưng nhìn vẻ mặt lúc này của Diệp Chi Du cô đành nuốt mấy lời định nói xuống, vậy được kiểm tra sức khỏe thì kiểm tra, nhưng nếu anh đã đi cùng em Chi bằng anh cũng kiểm tra luôn nhé. Diệp Chi Du nhìn cô một cái, ngồi xuống cạnh cô. Được thôi, Thẩm tâm hài lòng, em ăn tối trưa, Diệp Chi Du hỏi. Thẩm tâm lắc đầu, vốn do không khỏe nên cô chẳng có khẩu vị gì, nhưng bây giờ nghe Diệp Chi Du hỏi thế thì bản thân cảm thấy hơi đói, sau khi em về nhà là ngủ luôn cho đến khi nãy anh đánh thức em đó. Anh biết rồi, Diệp Chi Du đứng lên cởi Âu phục ra thay một bộ đồ ở nhà thoải mái. Anh nấu cháo cho em nhé, sẽ nhanh thôi. Vâng, thẩm tâm hiểu được tài nghệ nấu nướng của Diệp Chi Du, anh không nấu được mấy món phức tạp nhưng những món đơn giản như cháo thì không làm khó được anh. Em thấy miệng hơi nhạt, anh bỏ thêm giúp em chút muối nhé. Bệnh nên ăn thanh đạm một xíu, còn đòi bỏ muốn thêm à? Hay anh mời em ăn xiên nướng nhé, vì đó cũng được nha. Tuy nhiên thẩm tâm không dám nói, nghĩ đến đây thẩm tâm cảm thấy mình càng ngày càng không chút tiền đồ. Hồi mới quen Diệp Chi Du, rõ ràng lúc nào cô cũng dỗi anh được, bây giờ đều bị anh quản lý nghiêm ngặt, ngay cả ăn cháo thêm chút muối cũng phải được anh đồng ý. Tại sao cô lại lạc trôi tới cái nhà này vậy? sau khi diệp chi du ra bếp nấu cháo giúp cô cô bèn cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho chuyên gia tình cảm lý thù đường thẩm tâm lý thù đường ơi tớ hỏi cậu nhé cậu và trì tuấn ai quyết định chuyện nhà lý thù đường đơn nhiên là tớ thẩm tâm chuyện gì anh ấy cũng nghe lời cậu hả lý thù đường đúng vậy thẩm tâm mỉm cười lý thù đường sao nào chẳng lẽ ở nhà cậu bị diệp chi du quản à tạo phản liền thẩm tâm Thẩm tâm, cũng không đến nổi, chỉ là chuyện gì liên quan đến tớ anh ấy cũng muốn quản. Lý thù đường, ví dụ như, thẩm tâm, hôm nay tớ bị sốt, anh ấy bắt tớ ngày mai phải đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Làm quá mà, còn nấu cháo giúp tớ tớ bảo anh ấy cho thêm chút muối thì anh ấy bảo không được. Lý thù đường, lý thù đường, cho nên bây giờ anh ấy đang ở trong bếp nấu cháo cho cậu. Thẩm tâm, đúng vậy, nếu không sao tớ có thời gian nhắn tin với cậu chứ. lý thù đường mỉm cười chị em tốt à cậu đến khoe tình cảm đúng không mỉm cười thẩm tâm tớ thề luôn tớ chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm của cậu lý thù đường à à tôi đi tớ còn muốn đưa trí tuấn cho diệp chi du để huấn luyện nè đến tận bây giờ trí tuấn chưa từng nấu cháo cho tớ lần nào thẩm tâm ồ trí tuấn nhà cậu giàu mà nấu cơm đâu cần đến lượt anh ấy lý thù đường diệp chi du không giàu bằng anh ấy chắc lý thù đường không được rồi Hôm nay tớ nhất định phải ăn cháo do đích thân anh ấy nấu. Thẩm tâm lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Có phải cô vô tình đào hố cho Trì Tuấn rồi không? Trời đất chứng dám nhé, cô thật sự không hề cố ý. Diệp Chi Du đang nấu cháo trong bếp chợt nhận được tin nhắn của Trì Tuấn, đàn ông tội gì phải làm khó đàn ông với nhau. Diệp Chi Du, câu này quen thế nhỉ? Anh gửi một chữ ồ cho Trì Tuấn rồi đặt điện thoại xuống tiếp tục nấu cháo cho Thẩm tâm. Sau khi nấu xong, anh lại lo lắng thầm tâm ăn không có mùi vị gì nên thêm chút muối vào, rồi bưng lên cho cô kèm một đĩa rau luộc. Ăn cháo với rau xanh sẽ khiến người khác thèm ăn hơn chút. Nhưng đây đều do Diệp Chi Du tự tay làm, còn bưng lên cho cô, dĩ nhiên thầm tâm muốn ăn lắm. Nếm một muỗng cháo trắng Diệp Chi Du nấu thẩm tâm khen ngợi tiểu diệp à, tay nghề có tiến bộ nha, cháo nấu rất vừa, không quá đặc cũng không quá lỏng, không tệ chút nào. Nên em mới bảo anh phải tập luyện nhiều vào, làm vài lẫn sẽ lên tay ngay. Diệp Chi Du bất đắc dĩ nhìn cô ăn gì mà nói nhiều thế. À, vậy anh không thích nghe thì em không nói nữa. Thẩm tâm vùi đầu ăn, Diệp Chi Du nhìn gò má của cô, cong môi cười, đi gần lên hôn lên chán cô một cái, anh không phải không thích nghe, anh rất thích nhé. Thẩm tâm bị anh hôn bất ngờ khiến mặt có xu hướng nóng lên, anh đừng có lúc nào cũng ôm ôm hôn hôn, còn ra thể thống gì nữa. Diệp Chi Du cười nói, anh hôn vợ anh thôi, sao nào? Thẩm Tâm bĩu môi, hừ, không biết xấu hổ. Diệp Chi Du cong môi, xoa đầu cô. Tối nay Thẩm Tâm không ăn nhiều, cô ăn hết cháo, rau luộc thì còn một nửa. Diệp Chi Du một bên dọn dẹp bát đũa, một bên nói với cô em không cần miễn cưỡng ăn nhiều đâu, ăn đủ no là được. Anh đi rửa bát đây, em đánh răng rồi đi ngủ nhé, đừng để lạnh đấy. Vâng, Thẩm Tâm thấy anh ra ngoài thì bỏ khỏi chăn, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đợi cô làm xong rồi nằm thêm lúc nữa Diệp Chi Du mới đi lên. Anh tắm rửa đơn giản, mặc đồ ngủ nằm cạnh cô. Hai tay vòng qua eo cô một cách tự nhiên, Diệp Chi Du vây cô trong ngực mình, thấp giọng hỏi bên tai cô, vợ ơi em ngủ chưa? thẩm tâm chờ mình, nằm đối mặt với anh, chưa ạ? Diệp Chi Du hôn lên môi cô một cái, rồi tựa vào chán cô, sau này em thấy khó chịu chỗ nào phải báo anh biết trước nhớ chưa? Đừng để anh phải lo, ừm em biết rồi, ngoan lắm. Diệp Chi Du không nhịn được hôn lên môi cô một cái nữa. Anh đã nhờ giản hàng đặt lịch kiểm tra tại bệnh viện rồi, ngày mai phải dậy sớm, chúng ta ngủ thôi. Thẩm tâm à một tiếng, nhưng vẫn mở to mắt nhìn Diệp Chi Du, hình như hồi chiều em ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được. Không ngủ được, thành âm Diệp Chi Du tựa như nỉ non, vang lên bên tai Thẩm tâm, vậy không ngủ được thì chúng ta làm chuyện khác nhé. Thẩm tâm lập tức ngắp một cái, đột nhiên em hơi buồn ngủ rồi, thần kỳ ghê. Diệp Chi Du cười khẽ, ngực hơi chấn độc, mệt thì ngủ đi, sáng mai anh gọi em dậy. Được anh ngủ ngon, Thẩm Tâm nhắm mắt lại. Sáng ngày hôm sau, Diệp Chi Du và Thẩm Tâm đi bệnh viện kiểm tra. Báo cáo y tế hai ngày nữa mới có phải chờ 2 ngày khiến Diệp Chi Du sợ thân thể Thẩm Tâm có vấn đề gì, nên nghiêm khắc hạn chế thời gian làm việc của cô. Thật sự khó hơn cả quy định giờ giới nghiêm của Thẩm Vọng. Thẩm Tâm thở dài, đời này cô không thoát khỏi số kiếp bị đàn ông quản mà. Hai ngày sau, báo cáo y tế đã có, Diệp Chi Du chờ thẩm tâm đến bệnh viện lấy báo cáo. Thấy bác sĩ, Diệp Chi Du không quan tâm đến kết quả của mình, anh hỏi về tình trạng của thẩm tâm trước. Bác sĩ, cho tôi biết thân thể vợ tôi có bị gì không? Bác sĩ vừa lật sửa báo cáo y tế của thẩm tâm vừa đáp thân thể bà Diệp không có gì khác thường lớn, chỉ là cô ấy mang thai rồi. Thẩm tâm, Diệp Chi Du, liên quan đến việc con cái thẩm tâm và Diệp Chi Du đã bàn bạc qua. Do việc công ty tương đối bận rộn hơn nữa hai người vừa kết hôn, nên định qua một khoảng thời gian nữa mới sinh con. Bình thường hai người đều chú ý làm biện pháp phòng tránh thỉnh thoảng cũng quên mất. Cô mang thai mà không cảm nhận được sao. Bác sĩ ngước mắt nhìn thẩm tâm ở đối diện. thẩm tâm hơi mờ mịt, dạo gần đây tôi khá bận nên. Cho nên kỳ kinh nguyệt chậm trễ cũng cho rằng bản thân quá áp lực. Diệp Chi Du hiểu ý cô, bình tĩnh rời đề tài cô ấy bị bệnh có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Thẩm tâm nghe anh nói vậy cũng vội nói, đúng rồi, hôm qua tôi còn uống thuốc hạ sốt. Hai người yên tâm, không có ảnh hưởng nhiều, nhưng từ bây giờ cô phải chú ý nhiều hơn. Diệp Chi Du cực kỳ nghiêm túc gật đầu, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ chú ý hơn. Thẩm tâm nhất thời có sự cảm xấu. Mấy ngày trước cô còn than thở với Lý Thủ Đường về chuyện Diệp Chi Du quản quá nghiêm, sau này mang thai quả như sự cảm của cô, vô cùng đáng sợ. Bây giờ Diệp Chi Du đã quản thúc cô mọi phương diện, bao gồm cả thời gian làm việc, thời gian ngủ, một ngày ba bữa, việc cô lứt điện thoại và xem tivi cũng bị quản lý. Nhưng Diệp Chi Du có một điểm rất tốt, chỉ cần thẩm tâm làm loạn thì anh sẽ không lứt điện thoại và không xem tivi nữa, cô thèm ăn gì anh sẽ mua cho món đó. Việc này làm thẩm tâm hài lòng hơn. Còn một chuyện không thể không nói, bác sĩ đặc biệt căn dặn trong thời gian này hai người không thể có hành động thân mật, nên mấy tháng nay Diệp Chi Du chỉ an phận ôm thẩm tâm ngủ. Mỗi lần cảm thấy anh sắp không nhịn được nhưng không thể không nhịn khiến Thẩm Tâm cảm thấy thời kỳ mang thai rất vui vẻ. Hai người nhịn gần 10 tháng, Thẩm Tâm bình an sinh được một cô con gái khỏe mạnh. Tên của bé con được Diệp Chi Du nghĩ ra trong lúc cô còn mang thai, Diệp Sai quần. Thẩm Tâm vui vẻ gọi con là A Uyển, cái tên này được xem thành nhũ danh, Diệp Chi Du cũng gọi theo thế. Mỗi lần hai vợ chồng gọi A Uyển, bé con dường như nghe hiểu, nhìn hai người rồi cười khúc khích. Mỗi lần Diệp Chi Du thấy con cười với mình đều cảm thấy sinh con gái thật tốt, dáng vẻ ngọt ngào như tâm tâm của anh. Nhà họ Diệp và nhà họ Thẩm rất cưng chiều A -Wen. Diệp Chi Du cũng là ông bố cưng con gái, thẩm tâm lo A bị họ cưng thành hư nên cô sẽ nghiêm khắc hơn với con trái lại thành người khó nhất nhà. Diệp Chi Du thường xuyên nói chuyện với thẩm tâm về điều này, anh cảm thấy cô quá nghiêm khắc với A -Wen. ngay lúc này thẩm tâm chỉ lạnh lùng cười nhìn anh em còn không nghiêm khắc với A như anh đối với em đâu, anh có tư cách gì mà nói. Diệp Chi Du, bé con mặc dù cảm thấy mẹ rất nghiêm với mình nhưng biết mẹ yêu thương mình. Mỗi lần Diệp Chi Du thấy thầm tâm và A Quần ôm ôm hôn hôn, cảm thấy A Quần là đứa bé ngoan không để bụng chuyện trước đây. Sau khi Diệp Sai Quần đi nhà trẻ, hai người đã rời ý táp lực cho trường học cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn chút. Ngày đầu tiên Diệp Sai Quần đi nhà trẻ khóc rất thảm thiết nhưng Thẩm tâm ung dung chưa từng có thậm chí còn đăng bài lên vòng bạn bè. Diệp Chi Du thấy thế thì âm thầm chụp lại màn hình chờ sau này A Quần trưởng thành sẽ đưa con bé nhìn như vật gia truyền. Sau khi quen biết với bạn bè trong nhà trẻ, Diệp Sai Quần không còn chống cự đi nhà trả nữa thậm chí còn kể cho mẹ nghe về những người bạn mới của mình ở nhà trẻ. Mẹ ơi, bạn tiểu lượng nói bạn ấy được mẹ nhặt được trong thùng rác đó. Thẩm tâm ngồi bên giường nhỏ, dỗ cô bé ngủ thật không con. Thật ạ, mẹ ơi, em bé đều được nhặt trong thùng rác hả mẹ? Con cũng vậy sao?" Thẩm Tâm khẽ cười, sờ đầu cô bé Awen không phải nhặt được trong thùng rác nha, Awen do mẹ cực khổ sinh ra. Diệp Sai Bẩn nghi ngờ mở to mắt nhìn cô, "Vậy tại sao tiểu lượng nói bạn ấy được mẹ nhặt từ trong thùng rác ạ?" Chuyện này Thẩm Tâm nghĩ ngợi, nói với con, "Có lẽ mẹ của tiểu lượng thấy bạn ấy quá nghịch ngợm." Diệp Sai Bẩn nghĩ nghĩ rồi hỏi cô tiếp, "Mẹ ơi, có phải em bé tinh nghịch đều được nhặt từ trong thùng rác phải không ạ?" Thẩm Tâm nói, không đúng lắm có lẽ cũng có em bé ngoan nghe lời nữa hoa wow, vậy con có thể nhặt được một em bé ngoan trong thùng rác không ạ thẩm tâm bị cô bé chọc cười a vần muốn nhặt em bé hả nhặt rồi thì sao a vần có nuôi được không được ạ được ạ a vần có thể nuôi một em bé nhỏ à nhưng hôm nay cô giáo dạy chúng con cách phân loại rác ạ diệp sai vần mờ to đôi mắt long lanh tỏ vẻ nghi ngờ mẹ ơi em bé nhỏ thuộc loại rác gì ạ con có thể đi đâu để nhặt được Thẩm tâm, chuyện này là một vấn đề nghiêm trọng đó. Sau khi dỗ A huẩn ngủ xong, Thẩm tâm chăn trở không thôi. Diệp Chi Du ngồi trên giường xử lý công việc thấy cô vừa ngáp vừa đi vào, anh theo bản năng nhìn xuống đồng hồ ở góc phải màn hình, sao hôm nay lâu vậy? Hôm nay A huẩn không ngoan sao? Không phải vậy, trước khi dỗ A huẩn ngủ thì Thẩm tâm đã rửa mặt xong, bây giờ cô mặc đồ ngủ vén chăn lên làm ổ bên cạnh Diệp Chi Du. Còn bé cứ hỏi chuyện của bạn học trong nhà trẻ. Diệp Chi Du gật đầu, cầm văn kiện lên rồi đóng laptop lại. A kể bạn bè là chuyện tốt trước đây cứ nhắc đến nhà trẻ là khóc. Ừ em cũng thấy vậy. Diệp Chi Du cúi đầu nhìn cô cười với cô A kể em nghe chuyện gì. Anh cũng muốn nghe nữa. Thẩm Tâm nói, nói mẹ của Tiểu Lượng bảo bé được nhặt từ trong thùng rác. Vậy á? Diệp Chi Du khẽ nhướng mày, nhẹ giọng hỏi Thẩm Tâm. Không phải A muốn có thêm em trai em gái đó chứ? Thẩm Tâm ngẩn người, gì? Không thể nào. Awen còn nhỏ mà biết biểu đạt huyền truyền như vậy sao? Sau khi sinh Awen không lâu, cô đã cùng thảo luận với Diệp Chi Du không định sinh thêm đứa thứ hai. Thời kỳ cô mang thai rất cực khổ, Diệp Chi Du cũng nhìn thấy được nên hai người đã nhanh đạt được kết luận chung. Dù gì chính anh cũng rất cực khổ, để mai anh hỏi Awen xem con bé có muốn nuôi con vật gì không? Diệp Chi Du nói, vâng, nuôi động vật cũng tốt, ít nhất cũng nhẹ lòng hơn nuôi một đứa trẻ. Hôm sau Diệp Chi Du phụ trách dỗ A Awan ngủ, anh trò chuyện với bé con một lúc hai người đã bàn xong Uẩn sẽ nuôi một chú thỏ. Thẩm tâm cho rằng hai cha con sẽ quyết định nuôi mèo hay chó, không ngờ lại là thỏ. Nhưng thỏ rất dễ thương A Awan thích là được. Vì để thực hiện tâm nguyện nhặt được em bé trong thùng rác của A Awan, Diệp Chi Du lén lút mua một bé thỏ, sau đó cố tình bỏ vào thùng rác bên cạnh sau khi thẩm tâm đón A Awan về nhà xong thì vừa vặn nhìn thấy con thỏ đó. diệp giai quần xuống xe chạy tới thùng rác cạnh nhà mẹ ơi mẹ ơi bên cạnh thùng rác có em thỏ nhỏ kia thẩm tâm cùng đi đến phát huy kỹ năng diễn xuất cấp ảnh hậu thật kia trong thùng rác có con thỏ diệp giai quần bế thỏ lên sờ đầu nó thỏ ơi thỏ ơi tại sao em lại mọc ra từ thùng rác vậy có phải em cũng là một em bé nghịch ngợm không chú thỏ rất ngoan vùi trong ngực của bé con hoàn toàn không có dáng vẻ nghịch ngợm mẹ ơi nó ngoan quá a quần có thể nuôi thỏ nhỏ không ạ Diệp sai quần quay đầu lại hỏi Thẩm Tâm ở phía sau. Hôm trước cha con nói với A quần muốn mua thỏ cho con nuôi, bây giờ thỏ con mọc ra từ thùng rác. Mẹ ơi, chúng ta nuôi nó được không ạ? Thẩm Tâm sờ đầu bé con, được chứ? A quần ôm nó vào nhà nhé. Vâng ạ. Diệp dai quần ôm thỏ con trong ngực vui vẻ chạy tung tăng về nhà. Thẩm Tâm nhìn dáng vẻ nhảy nhót vui vẻ của con thì cảm thấy con bé mới là con thỏ nhỏ. Diệp Giai Quẩn vào nhà thấy Diệp Chi Du đã về bèn chạy lên nói với anh, cha ơi, con có em thỏ nè. Diệp Chi Du đi đến cạnh con, cúi xuống nhìn con thỏ trong tay con, phát huy kỹ năng diễn xuất cấp ảnh đế, A Quẩn có em thỏ từ đâu vậy? Mẹ mua cho con sao? Không phải ạ Diệp Giai Quẩn lắc đầu, nói với anh, A Quẩn nhặt được bên cạnh thùng rác, cha ơi, vì sao trong thùng rác có em thỏ nhỏ ạ Diệp Chi Du ra vẻ khó hiểu nhíu mày, cha cũng không biết nữa. Diệp Giai Vần hỏi anh, vậy mỗi ngày A Vần tưới nước cho nó thì nó có mọc ra thỏ nhỏ khác không ạ? Diệp Chi Du, e rằng không đâu con gái. Thẩm tâm đi đến, xoa đầu Diệp Giai Vần dạy con A Vần ơi, con không thể có lòng tham, có một em thỏ là phải biết quý trọng, nuôi dưỡng cho em nó lớn lên nhé. Diệp Giai Vần nghiêm túc gật đầu, A Vần sẽ nuôi em ấy thật tốt ạ. A Vần ngoan quá, Diệp Giai Vần sờ thỏ con trong tay, hỏi Thẩm tâm, mẹ ơi, thỏ con ăn cả rốt sao? ăn rau xanh cũng được nữa con. Diệp Chi Du nói, hôm nay vừa hai cha mới mua cà rốt và rau xanh chút nữa A Quẩn đút nó ăn nhé. Vâng ạ, A Quẩn phải đặt tên cho em ấy, mình gọi nó là Thố Thố được không ạ? Được thầm tâm cười gật đầu cái tên rất chiều tưởng. Thố Thố Thố Thố, Diệp Sai Quẩn hưng phấn gọi liền một mạch lại quay sang hỏi Diệp Chi Du. Cha ơi, tối nay Thố Thố ngủ ở đâu ạ? Chúng ta xây nhà cho nó được không? Lúc Diệp Chi Du mua thỏ cũng thuận tiện mua một cái chuồng, bây giờ đã sắp xếp xong. Anh ôm A Vẩn lên sân thượng, chỉ con nhìn, trước đây cha con nói sẽ mua thỏ cho con, con nhìn đi, cha đã xây nhà cho nó xong rồi. Quá wow, cảm ơn cha. Diệp Giai Vẩn thả chú thỏ vẫn luôn ôm trong tay xuống, kéo tay Diệp Chi Du, cha ơi hôn hôn. Diệp Chi Du cười một tiếng, ngồi sổm xuống, Diệp Giai Vẩn nhón chân lên, hôn một cái lên mà anh. Sau khi hôn Diệp Chi Du, bé con lại quay sang hôn Thẩm Tâm, hôn hai người xong, Diệp Giai Huẩn tuyên bố, bây giờ cha mẹ có thể hôn nhau ạ Thẩm Tâm, Diệp Chi Du, thấy hai người đứng yên, Diệp Giai Huẩn tò mò nhìn tại sao cha không hôn mẹ? Chẳng phải lúc sáng hai người vui vẻ hôn nhau sao? Thẩm Tâm nhìn Diệp Chi Du một cái, em đã bảo anh phải chú ý hành động trước mặt con, A Quần bị anh dày hư rồi đó. Diệp Chi Du, phiên ngoại năm Từ khi Diệp Giai Quần nuôi thỏ, mỗi ngày tan học đều nôn nóng muốn về nhà xem thỏ. Trước cửa trường học có nhiều xe, tài xế không dám chạy quá nhanh, Diệp Giai Quần ngồi ghế sau dưới cổ lên hỏi tài xế, Chú Lý ơi có thể lái xe nhanh hơn được không ạ, con muốn về nhà xem thỏ. Thẩm tâm ngồi bên cạnh bé con chỉnh bé ngồi lại ngay ngắn, A Quần ngồi yên nào, xe hơi không phải là máy bay mà đi nhanh được. Diệp Giai Quần hỏi mẹ tại sao ạ, Thẩm tâm đáp bởi vì lái nhanh sẽ không an toàn. diệp giai Quẩn lại hỏi tiếp tại sao máy bay có thể đi nhanh ạ bởi vì máy bay bay trên trời vâng diệp giai Quẩn nghĩ ngợi hỏi thẩm tâm vậy cha có thể lái máy bay đến đón con không thẩm tâm cô nhớ lúc trước khi đang hẹn hò với diệp chi du anh đúng là có dùng máy bay riêng đến đón cô về thành phố a chuyện lái máy bay đến đón con gái có lẽ diệp tiên sinh còn làm được việc này a Quẩn đi hỏi cha nhé thẩm tâm thông minh đầy một ngàn câu hỏi vì sao của bạn nhỏ đi vâng Diệp Sai Quẩn gật đầu. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Sai Quẩn chơi với thỏ một lúc lại đi tìm Diệp Chi Du. Gần đây công ty của Diệp Chi Du rất nhiều việc, về nhà cũng vào thư phòng làm việc tiếp. Diệp Sai Quẩn tìm được anh trong thư phòng, lúc này anh đang tựa lên ghế đắp mặt nạ. Diệp Sai Quẩn đã từng thấy mẹ đắp mặt nạ nhưng đây là lần đầu cô bé thấy cha mình đắp mặt nạ. Cô bé chạy đến nhìn anh một lúc mới mở miệng hỏi, "Cha ơi, có phải cha trộm mặt nạ của mẹ để đắp không?" Diệp Chi Du Anh vừa mới chập mắt một lúc nên không phát hiện ra Diệp Sai Quần đi vào, anh mở mắt nhìn bé con bên cạnh, A Quần ơi, cha không trộm mặt nạ của mẹ, đây là mặt nạ của cha. Không ngờ Diệp Sai Quần không tin, còn ra vẻ bảo đảm như người lớn, cha yên tâm A Quần sẽ không mách mẹ cha trộm mặt nạ đâu. Diệp Chi Du, vậy thì cảm ơn A Quần rồi. Anh lấy mặt nạ xuống ném vào thùng rác cạnh bàn, rồi móc A Quần đến, A Quần đến đây. Diệp Giai Quẩn đứng yên không nhúc nhích cha vừa đắp mặt nạ dính lắm, A Quẩn không nên qua đó. Ông bố già bị con gái ruột chê, đành cười hỏi, vậy A Quẩn tìm cha có việc gì không? Diệp Giai Quẩn gật đầu, sau này con tan học cha có thể lái máy bay đến đón con không? Diệp Chi Du, điều gì khiến con bé có suy nghĩ đáo để như vậy? Diệp Chi Du tiếp tục giữ nụ cười ôn hòa, A Quẩn nói cho cha nghe tại sao con muốn cha dùng máy bay đón con. Vì A Quần thấy xe hơi đi chậm quá à, A Quần muốn tan học xong được về nhà sớm để gặp thố thố ạ à. à Diệp Chi Du gật đầu, anh còn tưởng ở trường A Quần bị bạn bắt nạt, không có thì tốt. Nhưng máy bay rất đắt cha và mẹ không mua nổi đâu. Vâng Diệp Sai Quần tuổi nhỏ buồn vì nhà khó khăn. Không sao ạ A Quần có tiền, A Quần cho cha mua máy bay nhé. Diệp Chi Du bị cô bé chọc cười, A Quần làm gì có tiền. Diệp Sai Quần nói quả sinh nhật A Quần đều giữ lại, bán đi lấy tiền ạ Còn heo nhỏ của con nữa, trong đó có rất nhiều tiền. Diệp Chi Du cười nói, không ngờ A Quẩn nhà chúng ta là một tiểu phú bà nha. Diệp Sai Quẩn xấu hổ cười, ha ha. Nhưng quả A Quẩn giữ là gì vậy, bán đi rồi con có buồn không? Diệp Chi Du cúi người xoa đầu bé con, nói cha mẹ mặc dù không đủ tiền cho A Quẩn mua máy bay nhưng có thể dẫn A Quẩn đến công viên chơi đó. Thật không ạ, mặc dù hai chuyện không liên quan nhau nhưng bé con đã nhanh chóng bị công viên hấp dẫn. A Quần muốn đến công viên. Được cuối tuần này cha mẹ dẫn con đi nhé. Qua wow, thật tuyệt. Diệp Sai Quần tưởng tượng ra cuối tuần đi chơi quên mất chuyện máy bay. Cuối tuần Diệp Chi Du dẫn Thẩm Tâm và Diệp Sai Quần đến thành phố Hát. Diệp Sai Quần được như ước nguyện ngồi máy bay. Vừa lên máy bay bé con rất phấn khích nhưng chẳng được bao lâu chơi mệt xong đã ngủ mất. Sau khi đến thành phố Hát thì Diệp Chi Du và Thẩm Tâm mới đánh thức bé con. Diệp Giai quần ngủ một giấc tỉnh dậy tinh thần càng phấn chấn hơn, dọc trên đường đi đến công viên rừng rậm bé con hỏi thầm tâm đủ thứ trên đời, hỏi đến mức cô quyết định khi về cô sẽ lái xe còn Diệp Chi Du thì phụ trách việc trả lời câu hỏi của con. Điểm nổi bật trong công viên rừng rậm ở thành phố Hát là vườn Nai, Diệp Chi Du và thầm tâm hiển nhiên dẫn cô bé đến đây trước. Thấy Nai đang ăn cà rốt Diệp Giai quần ngạc nhiên nói, mẹ ơi, Nai Nai cũng ăn cà rốt kìa, sau khi thố thố lớn lên có biến thành Nai không ạ? Thầm tâm nói, không đâu con thố thố là thỏ, sẽ không biến thành nai đâu. Diệp giai quẩn nghĩ ngợi một lúc lại hỏi thố thố sẽ không biến thành nai sao. Đúng vậy, vậy tại sao vịt con xấu xí lại biến thành thiên nga trắng ạ Nếu nói thật cho con bé biết vịt con xấu xí vốn là thiên nga thì có tàn nhẫn quá không? Gặp phải vấn đề cô không trả lời được hoặc không muốn trả lời thì thầm tâm lại dùng tuyệt chiêu hỏi cha con nhé. Diệp chi du, Diệp giai quẩn nhìn Diệp chi du chằm chằm. Diệp Chi Du chống đỡ áp lực cười với bé con, bởi vì vịt con xấu xí tuy không đẹp nhưng nó luôn cố gắng, cuối cùng nhờ sự cố gắng mới biến thành thiên nga trắng. Diệp Giai bẩn suy nghĩ một lúc rồi hỏi thố thố không thể biến thành nai là vì nó không cố gắng sao? Cha tấn linh hồn quá, Thẩm tâm bên cạnh nghe thế thì cười thố thố thật khó khăn quá. Diệp Giai bẩn kéo Thẩm tâm sang hỏi, mẹ ơi, cho thố thố đắp mặt nạ thì thố thố có đẹp hơn không? Ờ. Mặt thố thố quá nhỏ, không thể dùng mặt nạ được. Diệp Sai Bẩn giơ tay, A Quần có thể làm mặt nạ nhỏ, như vậy thố thố có thể đắp rồi. Được chứ, được thầm tâm khẳng định Diệp Sai Bẩn vui vẻ nói, hay quá, về nhà A Quần sẽ cho thố thố đắp mặt nạ. Được con, Diệp Sai Bẩn nắm tay thầm tâm, vô cùng thân thiết nói với cô A Quần biết mẹ cũng đắp mặt nạ, A Quần sẽ không lấy mặt nạ của mẹ đâu ạ. Cha có mặt nạ trộm của mẹ đó con sẽ lấy của cha. Diệp Chi Du Chẳng phải đã hứa không nói cho mẹ à, mặc dù anh không hề trộm mặt nạ, anh cố tỏ ra buồn lòng nói với Diệp Giai Quần, A Quần à, cha đã nói đó là mặt nạ của cha mà không phải trộm từ mẹ. Diệp Giai Quần nhìn mẹ gật đầu nói, được ạ, vậy con sẽ xem như cha không trộm. Cái gì gọi là xem như, cha cũng phải đắp mặt nạ, A Quần thiên vị quá nha. Diệp Giai Quần nói, mẹ đắp mặt nạ có thể xinh đẹp hơn, còn cha thì không cần đẹp hơn đâu. Tại sao cha không cần đẹp hơn? Cha đẹp hơn cũng không ai nhìn đâu. Diệp Chi Du, tốt, lời Diệp Sai Quần nói ra chọc thầm tâm bật cười. Cô vui vẻ dẫn Diệp Sai Quần về phía trước. A Quần bên kia có bán đồ ăn vặt mẹ dẫn con đi mua nhé. Vâng ạ Diệp Sai Quần chọn kẹo bông gòn trắng trắng mềm mềm, vui vẻ ăn. Ăn xong thì hỏi thầm tâm, mẹ ơi, A Quần ăn kẹo bông gòn con sẽ giống con nhện răng tơ phải không ạ? À? à là vì kẹo bông gòn giống tơ nhện sao nên mới khiến con bé có suy nghĩ này. Diệp Sai Văn nhà tơ sẽ bay được lên trời, cha mẹ không cần mua máy bay cho con nữa. À, A Văn hiếu thảo quá. Dẫn Diệp Sai Văn đến công viên rừng rậm chơi cả ngày. Thẩm Tâm và Diệp Chi Du rất mệt nên tối nay cả nhà ở lại đây luôn. Diệp Sai Văn chơi đùa cả ngày nên khi rửa mặt xong bèn ngủ ngay. Thẩm Tâm ra khỏi phòng tắm nằm tê liệt trên sofa mệt quá, mệt như lúc dẫn đoàn ngày trước vậy. Diệp Chi Du ở bên cạnh chuẩn bị đi tắm nói với cô A Văn vậy là ngoan rồi em mệt thì ngủ sớm đi. Ừm, thầm tâm đáp nhưng vẫn làm ổ trên sofa không muốn động đậy Mặc dù a không nghịch ngợm chạy phá nhưng con bé hỏi rất nhiều. Chính là kiểu một ngàn câu hỏi vì sao? Diệp Chi Du khẽ cười, đi tới cạnh cô trẻ con luôn tò mò với mọi chuyện trên thế giới này, đây là chuyện tốt. Vâng, dù gì lúc về em sẽ lái xe anh trả lời các câu hỏi của con bé đi. thẩm tâm sinh a xong, cảm xúc lớn nhất của cô là ở chung với a vài ngày sẽ biết mình ngu ngốc đến cỡ nào. Diệp Chi Du khom người, xoa đầu cô, mệt chưa? Đi ngủ đi, không muốn nhúc nhích, vậy anh ôm em qua đó nhé. Đừng như vậy, A đang ngủ ở đây đó. Không sao, con bé ngủ rồi. Diệp Chi Du vòng tay qua lưng cô ôm lấy eo cô, bế lên. Thẩm tâm theo bản năng ôm cổ Diệp Chi Du, hai người lập tức kéo gần khoảng cách. Diệp Chi Du cong môi cúi người hôn cô một cái. Thẩm tâm trợn mắt nhìn anh, đã bảo đừng ôm ôm hôn hôn trước mặt A ảnh hưởng không tốt đâu. Thật không, anh không nghĩ như vậy. Diệp Chi Du ôm Thẩm tâm, không có ý định mang cô về giường, chỉ đứng yên nhìn cô. Tình cảm của cha mẹ tốt là điều quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc cho A huẩn thấy chúng ta đối xử tốt với nhau sẽ giúp con bé lớn lên khỏe mạnh. Anh nói gì mà chả có lý. Diệp Chi Du nhướng mày cười, vậy chúng ta hôn một cái nữa nhé. Không muốn đâu, thật sự không muốn sao. Diệp Chi Du nhìn thầm tâm, lại cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Lần này không chỉ lướt qua như vừa rồi, mồi lưỡi hai người dây dưa một lúc Diệp Chi Du đang định tiến thêm một bước, giữa nụ hôn sâu, Diệp Sai bẩn ngồi dậy từ trên giường, nhìn sang hướng hai người, cha mẹ, hai người cũng bế A Huẩn rồi hôn hôn. Diệp Chi Du và thầm tâm, hai người dừng động tác một lúc lâu không lên tiếng. Mặc dù vừa rồi Diệp Chi Du ra vẻ hiểu biết nhưng khi bị A Wần bắt gặp khiến anh hơi lúng túng. Cũng may A Wần không suy nghĩ gì nhiều chỉ đưa tay ra nói với hai người A Wần cũng muốn hôn hôn. Diệp Chi Du cười khẽ ôm Thẩm Tâm đến đặt xuống cạnh A Quần, rồi kho người hôn lên má cô bé A ngoan, ngủ sớm nhé con. Thẩm Tâm cũng hôn lên mặt con bé một cách, xoa đầu nó, A Quần ngủ ngon. Phiên ngoại 6, phiên ngoại tạ khai hoài. Gần đây tạ khai hoài thất tình. Trước đây ở trường tạ khai hoài đều quậy phá không thôi, bây giờ nghiêm túc làm một chàng trai đẹp yên tĩnh. Hoàn toàn không giống tạ khai hoài. thầy cô thấy cậu trầm tĩnh hơn trước đây rất nhiều vất vả lắm mới khiến một lớp trở nên yên tĩnh bọn họ rất quý trọng điều này các anh em trong trường không nhìn nổi dáng vẻ bức bối Huề oải của tạ khai hoài nên cố tình hẹn cậu ra cây tv hát để giải tỏa tâm trạng nhưng lần này tạ khai hoài thất tình rất nghiêm trọng dù chọn bài hát bình thường cậu thích hát thế mà cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích người anh em a không nhịn được nói vào tay môi cầu bên cạnh tạ khai hoài làm sao vậy buồn thảm thế chẳng lẽ thất tình sao môi cầu đáp đúng vậy thất tình đó người anh em a cậu ta sừng sốt một lúc mới nói anh tạ yêu lúc nào vậy sao tôi không biết gì yêu đơn phương kích thích vậy á người anh em a tiến lên nhỏ giọng hỏi môi cầu cậu nói cho tôi nghe với anh tạ yêu thầm ai trường học tụi mình con nữ sinh nào có thể khiến anh tạ thần hồn lạc phách như vậy môi cầu lắc đầu đáp ai nói nữ sinh trong trường chứ gì chẳng lẽ người ngoài trường học Cũng không phải môi cầu nói đến đây thì nhìn tạ khai hoài ủ dũng ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói. Là chị bạn tốt của cậu ấy, cái người đến lúc chúng ta đang chơi bóng rổ đó. Đối phương nghĩ ngợi một lúc mới có chút ấn tượng, à tôi nhớ ra rồi, chị gái nhỏ đó dáng vẻ rất xinh đẹp. Hóa ra anh tạ thích thục nữ, khó trách lại xem thường nữ sinh trong trường. Trời, cậu nói nhỏ thôi, đừng để cậu ấy nghe thấy, tránh khiến cậu ấy bị kích thích. Vừa nói dứt lời tạ khai hoài trượt bật dậy khỏi ghế. Mọi người trong phòng bao đều giật mình, đồng loạt nghiêng đầu nhìn cậu. Tạ Khai Hoài không nói gì, trực tiếp đi đến màn hình bên cạnh chọn bài hát, sau đó tắt bài đang phát. Giây tiếp theo, trong phòng bao vang lên giai điệu vui nhộn của bài liên minh mặt trận thất tình. Tạ Khai Hoài cầm micro hát lên, những người còn lại trong phòng bao đều yên tĩnh cực kỳ, rất sợ quấy rầy cậu. Bài hát chỉ hơn 2 phút, Tạ Khai Hoài hát xong thì phòng bao vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, anh Tạ hát hay lắm. Chọn một bài nữa. Anh Tạ muốn hát bài nào em chọn cho. Đàn ông khóc không phải tội được chứ. Môi cầu hung hăng đập người đó một cách đính chính nói, đừng nghe lời cậu ta. Chúng ta chọn bài chia tay vui vẻ. Tạ Khai Hoài, cậu đặt micro xuống, đi ra khỏi phòng bao. Môi cầu sợ cậu nghĩ không thông nên đi theo. Tạ Khai Hoài không đi xa, ra ngoài sảnh cây tivi ngồi. Môi cầu cầm lon Coca lạnh đưa đến trước mặt Tạ Khai Hoài. Cậu thích uống Coca lạnh này. Tạ Khai Hoài nhìn rồi cầm lon Coca lên cảm ơn. Cậu mở nắp lon tu một hơi, khí lạnh như băng lan từ đỉnh đầu ra toàn thân. Tả khai hoài đặt lon coca xuống, thở ra một hơi, thoải mái quá. Môi cầu quan sát cậu, lên tiếng khuyên nhủ chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm, cần gì phải yêu thầm một nhành hoa. Tả khai hoài nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái. Cách thức an ủi của cậu quá cổ lỗ sĩ. Hầy, đừng để ý nó cổ lỗ sĩ, nghe nó có lý là được. Môi cầu vỗ đùi, bày ra dáng vẻ người từng trải chuyện yêu đương có to tát gì. trong lòng thấy không thoải mái chỗ nào nói với anh đây. Tạ Khai Hoài nhìn cậu ta, môi Cầu lập tức sợ hãi sửa lời, nói cùng em đây. Tạ Khai Hoài, cậu trầm mặc một lúc lại uống một ngụm Coca to, rồi nói với môi Cầu chút nữa đi nhà ma với tôi. Được gì, nhà ma? Môi Cầu sợ nhất mấy thứ ma quái như vậy, bình thường xem phim ma đã sợ hãi mấy ngày liền, chưa đừng nhắc đến mấy thứ kích thích như nhà ma. Chuyện này, anh tạ ơi, nếu cậu muốn tìm cho kích thích tôi có thể ngồi tàu lượn với cậu hoặc nhảy ban di cũng được. Đừng bảo cậu ta đi nhà ma là được. Không được, tạ khai Hoài nói, lần trước tôi đi nhà ma với Thẩm tâm mới nhận ra mình thích cô ấy. Diệp Chi Du nói với tôi đây là hiệu ứng cầu treo nên tôi muốn đi thử lần nữa, nói không chừng còn lấy độc trị độc chữa hết bệnh của tôi thì sao? Vậy à... Môi cầu còn nhớ chuyện tạ khai hoài vào nhà ma với thầm tâm, lúc đó video dìm hàng cậu do cậu ta quay. Nhưng mà này anh tạ, nếu là hiệu ứng cầu treo thật vậy tôi đi cùng cậu không biết cậu. Tạ khai hoài vỗ bàn một cái. Cậu đừng mơ, môi cầu, cậu vẫn thích con gái nhá. Vì không để tạ khai hoài bị đà kích nữa, môi cầu trượng nghĩa đi nhà ma mà tạ khai hoài và thầm tâm từng đi. Lúc mua vé môi cầu đã sợ cuối cùng tạ khai hoài cứng rắn kéo cậu ta vào. Tả khai hoài từng đi nhà ma này một lần, chuẩn bị sẵn tâm lý đụng phải mấy thứ bên trong, thật thần kỳ là cậu không còn sợ nữa. Nhưng môi cầu bị dọa sợ luôn ở sau lưng cậu hét lớn, còn dọa hơn cả mấy người già ma ở đây. Lúc ra khỏi nhà ma, hồn vía môi cầu đã bay gần hết. Tôi nói chứ với can đảm này của cậu mà lần trước còn quay video dìm tôi được chọc tôi à. Tả khai hoài thật sự không muốn nhận người này làm anh em thế nào. Tôi phải đỡ cậu ra khỏi đây. Tạ khai hoài vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở video mình đã quay. Môi cầu bị dọa sợ không nhẹ như cô vợ nhỏ tố có cậu, cậu còn không biết xấu hổ đi mắng tôi. Thử nghĩ xem tôi vì ai mà phải vào đầm rồng hang hổ này. À, nhưng mà tạ khai hoài này, tôi thấy vừa rồi cậu chẳng sợ gì, lần trước cậu sợ ghê lắm, không phải cậu đang giả vờ trước mặt chị gái xinh đẹp đó chứ. Tâm cơ quá sâu, ừ, tạ khai hoài liếc mắt, tạ khai hoài tôi khinh thường mấy người dùng thủ đoạn đó đấy. Ồ, tôi nói này, hôm nay về nếu cậu có nảy sinh suy nghĩ không an phận nào với tôi thì đừng tưởng thật chỉ là hiệu ứng cầu treo thôi. Môi Cầu, cậu đã nói rồi, cậu chỉ thích con gái thôi. Đi ra khỏi nhà Ma Tạ Khai Hoài không về cây tivi mà trực tiếp bắt xe về nhà. Cậu suy nghĩ cả một đường, cuối cùng về nhà gửi cho Thẩm Tâm một tin nhắn. Tạ Khai Hoài, bây giờ tôi tuyên bố tôi không thích chị nữa. Thẩm Tâm, Thẩm Tâm, cậu thích tôi khi nào? Tạ Khai Hoài